Sáng hôm sau, vừa mới ngủ dậy đã nghe mùi thơm nức mũi thoảng lên từ dưới bếp. Không thể cưỡng lại được nữa, tôi lò dò đi xuống xem sao. Thảo với Diễm đang chiên xào, sáo trộn cái gì mà nghe mùi thôi đã muốn nhào cho cái mâm trọi. Sáng sớm mà chơi kiểu này, thì có lỗi với bao tự thật. Hê, <cười> Thảo với Diễm nấu cái gì mà thơm vậy? À, cái này nấu cơm trưa mà. Bây giờ Huy ăn mì gói đi, để bụng trưa anh ăn, ăn tiệc đó. Ờ, mà Huy muốn xem món gì đó? sao nghe mùi lạ quá. <cười> sáng nay Thảo với Diễm dậy sớm, ta chợ mua hai con gà, rồi thịt bò nữa. Chú nữa có việc cho Huy làm đó. Hả? Nướng thịt phải không? Huy biết thừa mà. <cười> đúng rồi, ta đi trước mặt đi kìa mặt như mèo à. Thảo vừa mới dứt lời, thì nhỏ Yến từ đâu đi vào, phá lên cười khoái chí. cái ngày nào mà nó không móc họng tôi là không chịu nổi mà. không thèm tranh cãi, vậy chưa xuất miệng. tôi lẻn luôn ra phía sau để tránh thị phi. Mùa hạ ở miền quê cũng gây gắt không kém nội thành là bao. Có điều không gian yên bình của nó dễ làm cho người ta quên đi sự oi bức. Tưởng, tưởng tượng mà xem, bây giờ là đang 8 giờ sáng, nhiệt độ vào khoảng 35 độ C. Mà chúng ta thức dậy giữa một thành phố náo nhiệt, xe cộ, tiếng ồn, ô nhiễm, sự bức bối bỗng chốc tăng lên một cách đáng kể. Còn ở đây, phía trước mặt là đồng ruộng bao la, đằng sau là rừng cây trậm rạp trái quả. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi, mùi chính mộng đã khiến cho người ta si mê mất trời. Mà đảng trí thật, nãy giờ sao không thấy thầy ở đâu cả? Ủa Diễm ơi, sáng nay thầy đi đâu rồi? À, thầy đi theo đám tang rồi, chung cách đây không xa, nên không sao đâu. Ờ vậy hả? Đêm qua lúc mà thực hiện phong ấn xong á, không biết là có đạt kết quả như mong đợi không? Mà không thấy thầy nói vậy, Huy cũng đang lo lo nè. Diễm nghĩ nếu mà có nghiêm trọng á, thì đêm qua thầy đã nói rồi. Quyên tâm đi. Tầm dậy chứ sao giờ? Mọi người sáng hết chưa? <cười> Còn mình Huy là dậy trễ nhất đó. À, thôi để Huy làm mình gói ăn. Mấy đứa này sao hôm nay dậy sớm vậy? Bình thường ở thành phố. À mà tôi cũng toàn để cho tụi nó qua gọi dậy mà. Quên mất. Tức ngỡ là mình gương mẫu mấy lâu nay. Tôi bưng tôi mịt ra, thì thấy hai thằng kia đang chuẩn bị than để nướng thịt. Mới sáng sớm mà lên đình vậy không biết? Thôi hàng bảy nướng thịt luôn hả? ở chuẩn bị sẵn thôi, 10 giờ rồi nướng á mới là vừa đẹp. mày ngủ gì kinh vậy? lâu đâu xuống đây thì lo dậy sớm, tận hưởng không khí trong lành đi. <cười> mày dậy sớm được một bữa, móc hỏng tao rồi. chiếc cho con yến nó lây nhiễm sang là tệ đó à, mà thầy đi đâu hồi sáng rồi hả? ở, thầy đi theo đám tang rồi. tao đòi đi theo nhưng mà không cho, tại nó nhà hậu hạ mấy nhỏ nè. rồi này, tụi mày có thấy gì đáng nghiêu? chứ gì? Thì chuyện phong ấn tối qua đó Sao tao không nghe thầy nói gì hết Sáng nay còn đích thân đi nữa Ừ, tao thấy cứ bất an sao á Lỡ mai mà có chuyện gì xảy ra Tụi mình về lại thành phố Còn thầy với Diễm ở đây á, rồi sao chứ Ừ, tao nhìn vẻ mặt hôm qua của thầy á Thì thấy mọi chuyện của vợ đều ổn mà không sao đâu Thầy là người luôn đặt sự an toàn lên trước Không dễ xảy ra sơ suất gì á, mà thầy làm ngơ đâu Ừ, thôi cũng mong là vậy thì tình đêm qua lúc mà phong ấn xong á tao vẫn ngờ ngợ không biết là thành công hay thất bại. Nó vừa lạ mà vừa thấy hơi dễ dễ một chút á. Ờ, không sao. đúng như lời thầy nói á, vị trí của ngũ tạng phát sáng lên là được, là mình phẫu ứng thành công rồi. Chút nữa thầy về á, hội cẩn kệ là là được mà. Nè, yeah, mày ăn nhanh lên đi. Mấy khi về đây, đi chọn một chồng cho vui. Chào báo cho mấy nhỏ một tiếng, chứ không lại bảo bọn tôi trốn tránh nhiệm vụ. Ba thằng tung tăng xuống sớm dưới chơi. Tính ghé qua thăm nội thằng Tài Nhưng bà nội vẫn chưa dậy Ê, nhà nhỏ căm dẫn ở chỗ cũ không Tài Không Tôi nghe bảo chuyển đi đâu rồi Chắc là sau cái vụ đó Dù tin hay không tin Thì họ cũng có dị nghị mà Ừ, cũng đúng Mặt mũi đâu nữa em đó Thảo bị nhập á Làm cho rừng ben hết lên Tao đưa khai âm nhãn cho bà con dụng hết <cười> Nghĩ lại cũng vui Không biết họ có tư tưởng gì với tụi mình không nữa Tối hôm qua mà lúc gặp ở đám tang á Cũng có mấy người nhận ra tụi mình đó, tao thấy cười cười mà gấp quá cho nên không có nói chuyện được. Ba thằng kéo nhau xuống dưới ruộng chơi, bà con vẫn đang trồng qua màu ở dưới đó, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng chim kêu ríu rít, tiếng rì rào của đồng lúa mỗi khi có cơn gió thoảng qua, dưới nắng vàng rực rỡ, tạo nên một không gian tuyệt mỹ vô cùng. Nó như một bức tranh sơn dầu mọc mạc, càng ngắm càng say mê, càng thưởng thức càng thấy yên bình. Ba thằng đang ngẩn ngơ ngắm cảnh, không biết đồng chí bò ở đâu xuất hiện ngang, chèn ngang qua cái đường đất trọng có 50 phần, khiến cho bọn tôi xích chút nữa đã bị hất xuống nước. Bây giờ nó có sần, thì chơi kiểu gì cho lại, nuốt cục tức lậm ngơ thôi. Tì hết xuống dưới, thì lại dòng lên sớm trên. khung cảnh này tôi vẫn nhớ như in, cái lúc chào đấu với sư thúc. Ê, mày nhớ cái đêm mà tụi mình đi dò la ngang qua đây không toàn? Có chứ, mà sao? Cái bụi tre này á, là chỗ của ma nữ người hát tru nè Người thường mà nhìn thấy cái cảnh đó Chắc lên quyết áp xỉu luôn quá Nhưng mà bây giờ nghĩ lại á, Tao thấy mình hơi coi thường Cái đám trong hồn ở chỗ cái đình kia rồi Cứ nghĩ là chúng giấc dưỡng thôi Ai dè quỷ quyệt vô cùng Ừ Đã vậy á, còn có thể tiếp nhận được nguồn âm khí Bị thoát ra ngoài nữa Là một phen thoát tim tự hy sinh hết cả năm đứa rồi chứ Mỗi bước chân đi qua Đều in hằn lên một kỷ niệm khó phai dù là tốt hay xấu, dù là đẹp hay không đẹp, những gì thuộc về ký ức vẫn là thứ đáng được trân trọng. để thật sự trưởng thành phải biết chấp nhận những ký ức không mấy đẹp đẽ. bởi vì sau những biến cố đó, ta vẫn tỉnh táo để ngồi chiêm nghiệm thì đã quá tuyệt vời rồi. ba thằng vừa bước về tới cổng thì đã thấy thầy về từ lúc nào, nhìn thần thái của thầy có vẻ mọi việc đang hết sức suôn sẻ, có điều phải hỏi thầy cặn kẽ xem sao. Lỡ đâu thầy không muốn bọn tôi lo lắng, cho nên im lặng cho qua thì sao? sau. Sau chuyện này, để mà nói về thăm thầy thì quả thật rất khó. Chắc phải đến gần Tết thì quả may. Vì vậy, mọi chuyện phát sinh đều phải nằm trong tầm kiểm soát. Ờ, thầy vừa về luôn hả thầy? Tôi có mới đi dạo một vòng, cũng vừa về tới nhà luôn á. À. Thầy đi đưa tiễn người ta lần cuối. Chung ở gần đây rồi cho nên cũng không sao. Tụ tụi con ăn sáng chưa vậy? Ờ, dạ rồi thầy, thầy có mệt không? Trời nắng quá ờ, Không sao đâu con, thầy quen rồi À thầy ơi, cái vụ phong ấn đó đó, tụi con làm có đúng không thầy? Hôm qua giờ con cứ thấy lo lo sao á, nếu mà để sai một ly, con sợ nó quay về thì không có hay Đêm qua lúc các con về, thầy đã ở lại kiểm tra rồi Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát nó cũng là lý do mà sáng nay thầy quyết định đi cùng đó Lên tới nơi thì mọi sự vẫn bình thường Nếu không thì không dễ đi cho người nhà của thầy hạ tuyệt độc. Nhưng mà dù bằng cách nào đi chăng nữa Thì phải sau 49 ngày mới có thể kết luận được Hiện tại coi như bộ yên mã đẹp là được rồi Dạ, con cũng mong là vậy À không quên mất Tối hôm qua con có gặp hai em binh của thầy Vừa mới thử sức cho hai máy xong Con thấy cả hai người đạt đến cảnh giới khá cao rồi phong thầy Bộ chú dường như không còn tác dụng Khi mà tiếp xúc với cơ thể của họ nữa Ừ đúng vậy Họ này đã đạt tới cảnh giới Theo lẽ tự nhiên Bằng cách hấp thụ những luồng âm khí dạng lại Thân thể có thể đạt đến giới hạn Bất nhiễm với năng lượng từ bộ chú Nếu mà thu phục Chỉ có thể dùng đoạn kiếm để kết liễu thôi Ờ thầy ơi Con cứ thắc mắc là Sức mạnh của đoạn kiếm Chỉ nhỉnh hơn lá bùa đỏ một chút thôi Trong một vài trường hợp Nó còn bất lợi nữa đó À, à, con nói đúng Bản chất của đoạn kiếm được làm bằng sắt thép Đó là những kim loại tương khắc với âm khí Tuy nhiên nếu mà dừng ở đây đó Thì năng lượng của nó tạo ra Cũng chỉ ngang ngửa với bùa chú thôi Ủa, vậy tại sao hai em bên đó lại tỏ ra e ngại đoạn kiếm như vậy vậy thầy? Đoạn kiếm nếu mà ở trạng thái bình thường Nó cũng chỉ là một thanh sắt không hơn không kém và dân gian ta vẫn thường hay dùng để đặt lên đầu giường hay là vị trí nào đó trong nhà để mà xua đuổi tà ma. Nó chỉ trở nên mạnh mẽ và đủ sức trấn áp ma quỷ khi người dụng nó có căn cơ và dương khí cực mạnh. Tức là bây giờ, trước mặt các con dù không có thanh đoạn kim nào, nhưng mà trong người lại có vật dụng kim loại tương khắc với ma quỷ, tự động khi cầm vào thì nó sẽ biến thành đoạn kim thuật. À, con hiểu rồi Chỉ cần vật có tương khắc với ma quỷ Thì dù là một thanh sắt, một con dao Hay là một miếng kim loại nhỏ Mà người cầm nó có dương khí cực mạnh Thì vẫn trấn áp được ma quỷ không thầy? Đúng rồi Đó cũng chính là thắc mắc năm xưa của thầy đó Cái lần mà giận dụng thiên địa động nhất Những luồng sáng tỏa ra từ đoạn kiếm Cũng chính là nhờ năng lượng của các sư huynh truyền cho ta khi đó dù trong tay không phải là đoạn kiếm mà là một vật khác tương đương thì nó cũng sẽ có sức mạnh y hệt như vậy thôi. thì ra là như vậy. bây giờ bọn tôi mới hiểu được tầm quan trọng của việc tu luyện và sức mạnh thật sự của dương khí, sự tương đồng giữa căn mạng và dương khí của người thầy pháp có thể biến một vật vô tri vô giác trở thành vũ khí đáng sợ để trấn áp ma quỷ. quá ra sự về chừng của hai âm binh là có cơ sở. Họ đã hiểu rõ được sức mạnh của từng người Nhưng không vào thẳng trọng tâm Mà hướng nó sang một vật thể khác Ở đây là đoạn kiếm Để có ý nhắc nhở Mà bọn tôi chưa kịp nghĩ ra Quá là con đường hành đạo này Tưởng chừng đã đi được một quảng dài Nhưng bây giờ xem ra Phải quay lại dạch xuất phát một lần nữa rồi Thầy ơi, Sáng nay thầy mệt rồi Thầy vào trong nghỉ ngơi chút đi thầy Ờ Thầy vào trong thiền định một chút Mấy đứa cô đi chơi thì đi gần đây thôi nghe tụi con Dạ Đợi thầy vào trong nằm nghỉ Ba thằng lạch đợt xuống bếp xem có việc gì hay không Đi nãy giờ chắc nhỏ Yến cũng chỗ thầm trong bụng rồi Ấy thằng Tài vô trước Xem củi lửa như thế nào Rồi mới tính tiếp Nha, thịt ướp rồi đó Tài mang ra sân nướng đi Trái với dự đoán Nhỏ Yến không những không cáo gắt Mà còn ngọt ngào đến chết người với thằng Tài lên nào nó đã đổi tính cho hay sao, yêu dạo là khác ngay. Thấy tình hình có vẻ êm, tôi hùng dũng tiếng vào bếp. "Ê, ở đâu nữa giờ Du Hi? Tao tiền mày nhà lạc giùm mấy cái rau mà không thấy nữa." Ờ, hả? Sao mày không chớn tại?" "Mày là chủ mua mắc gì chứ đó? Tao nè, ông đi." Ờ, tôi cúi mặt không kịp, ôm đổ rau ra ngoài sân lánh nạn. Xem ra nhỏ yến cũng ghê thật, dù sao cũng chúc mừng thằng tài. Không ngờ nhỏ cũng biết tâm lý Và ân cần như vậy Chẳng bụ cho tôi Bạn bè bao nhiêu năm Thở ra là nó thọc tay vào miệng À, mà vô trong dĩm có gì nhờ kìa Toàn hả? cho tao không nghe nói gì hết Thấy mặt đâu mà nói Thấy Thảo tiến lại chỗ mình Tôi liền tìm cách đẩy thằng Toàn đi Để chiếm lấy không gian chuyên tư. Tính ra mình cũng khốn nạn không kém gì nhỏ yến là bao tao thấy trong người như thế nào rồi Ừ, tao không sao mà Sáng nay vậy, anh không còn cảm giác nông nóng như hôm qua nữa Hồi mới đi đâu về đó À, hồi với hàng kia dạo vòng vòng xung quanh sớm, Xuống lại chỗ nhà nhô cơm hôm bữa Đột nhiên, có tiếng xoảng trong nhà phát ra Ê, Toàn đi ra ngoài đi mà, dỡ hết bát rũ bây giờ Là dòng của nhỏ diễm Xem ra lần này, bốn điểm hầu cần cho thằng Toàn rồi Mâm cơm trưa hôm nay đi xét theo thằng lo dinh dưỡng Chắc ăn xong đứa nào cũng lên được dài ba ký Canh rau mồng tươi nấu tôm Hai con gà lột Ba dĩa thịt bò bít tết Hai dĩa thịt heo nướng cuốn lá cải cây Nhìn vẻ mặt thất thận của tôi lúc này Chắc mấy nhỏ cũng thừa hiểu là tôi đang nghĩ cái gì Đợi nhỏ Diễm vào trong mời thầy ra nữa Là nhập tiệc thôi Có mời thầy À, mấy đưa ngồi đi con chờ bữa nay nhiều món quá ha Ai nấu đây Dạ con với Thảo nấu á Mấy đứa này lớn thiệt rồi Đội quá Đã, ăn đi Cắp cho thầy miếng thịt bò to nhất Phải như thế này thì mới có sức khỏe được Nhìn dáng thầy tiều tụy mà xót xa vô cùng Mãi mê trong chơi với thời gian cho cũng phải có lúc ngồi xuống để nhìn nó đọc bước một mình Tôi chỉ mong một điều nhỏ nhôi rằng Bao nhiêu mùa hạ sau nữa Về đây Vẫn có thầy ngồi ở đó Đợi bọn tôi Thì có đánh đổi thêm thứ gì nữa cũng cam lòng. Thật, ngon quá ha? À, Thầy ơi, thầy kể tiếp cho tụi con nghe thầy Thằng Tài vừa ăn vừa nói Cái miệng nhồm nhạm của nó trong buồn cười thật Nó mà nhận vô ý vô tứ thứ hai Thì không ai dám đứng thứ nhất đâu Đang vợ cơm nước mà còn nhiều chuyện nữa Nhỏ yến giới tay đập một cái như bắp đùi của nó Một cái liếc mắt cháy cả da mặt Có cậu nuốt nước bọt đánh ịt Diễn cảnh tương lai u ám cũng vừa hiện ra trước mắt à, Cậu muốn thầy kể chuyện gì đây À, chuyện gì lần đầu tiên mà thầy đích thân hành sự một mình được không thầy? Thầy nhìn chúng tôi một lượt Dứt chân chim hằng trên ánh nhìn xa xăm Cho thầy bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về lần đầu tiên hành sự của mình Người đã cho chúng tôi có được những đạo lý như bây giờ Sau khi sư tổ viên tịch Thầy cùng với các sư huynh đệ mỗi người một hướng Thầy đến một cái làng nọ xin vào chùa tá túc lúc đó ty sư tổ đã chấp nhận việc việc hành đạo mưu sinh nhưng ở trong thâm tâm thầy vẫn chưa dội dạng chùa này là tự thân và con làng sớm hướng đạo cúng dường lâu ngày thành lập nên một nơi thờ phụng ở đó chỉ có một sư trụ trì và hai chú tiểu số phận của hai chú tiểu cũng giống như thầy ngày trước một cô cha mẹ từ nhỏ vì sự tàn độc của chiến tranh trong cái làng đó có một gia đình bá hộ gọi là bá hộ Vì cũng thuộc dạng khá giả ở trong cả dụng, Chứ không riêng vì cái làng nhỏ bé đó đâu Gia đình nhà đó sinh được một người con trai Năm thầy đến ở Nó đã hơn 20 tuổi Tính tình ngờ ngợt, Cứ mùa ôi ả lại lên cơn quậy phá Gia đình chạy chữa khắp nơi Nhưng không giết bệnh Phạt đầu thầy cũng có liên tưởng đến trường hợp của sư thuốc năm xưa Có điều sau vài lần tiếp xúc Vẫn không cảm nhận được điều gì kỳ lạ Và gì là con vàng con ngọc của người ta Thầy cũng không dám đụng chạm Ngày đó hễ mà ra chuyện Sự đời bất công Không thể câu một câu hai mà êm chuyện đi được Bà con xung quanh cũng có nghe danh sư tổ nay biết thầy có mặt ở đây Thì kháo nhau truyền tay Rồi đến vợ chồng ông bác hộ Nhưng ban đầu họ vẫn không tìm đến Hình như với những người giàu có Họ luôn có một sự nghi hoặc Với kẻ thấp hẹn Huống gì là một người mang danh thầy Pháp Còn quá mơ hồ ở thời đó như thầy hôm đó là trầm tháng bảy, thầy đang đàm đạo với sư trụ trì ở trong chùa thì bỗng dưng hai người này chạy sang cầu cứu. sư trụ trì tuy có niềm tin về tâm linh nhưng là những người tu hành đức độ, họ chỉ dùng công đức để siêu độ cho đông hồn, dùng kinh sám hối để phổ độ cho những kẻ lầm than, còn những chuyện cần đến sự tận lực, dấn thân không thể đòi hỏi gì thêm ở họ cả. tình ý, thầy xin sư trụ trì cho mình thay mặt của người sang thăm dò tình hình, được sự quỷ quyền đáng tin cùng với sự việc đang dầu sâu lửa bỗng, hai người bọn họ không còn nghi hoặc mà lập tức dẫn thầy về nhà. Sự sang trọng bên trong đã khiến cho người ta nhất thời choáng ngợp. ở những năm cuối thập niên 90 mà trong nhà toàn gỗ quý, thì có thể hiểu được cơ ngơi của họ lớn tới cỡ nào. đứa con đang nằm giữa sàn nhà, người giãy nảy như động kinh, miệng liên tục la hét gọi tên một người nào đó trong vô thức. Hai vợ chồng quản sợ không dám vào trong, đồng đẩy trách nhiệm lại cho thầy. Từ lúc đặt chân vào bên trong, thầy không hề cảm nhận được bất cứ một điều kỳ lạ gì, hay là âm khí lãng giãn xung quanh. Nó rất khác với cái lần ở nhà sư thúc, hay những lần cùng sư tổ hành sự khác. Nếu theo lẽ thông thường, chiếu theo bệnh lý, thì rất dễ giải thích. Nhưng có nghe qua rằng họ đã chạy chữa từ trạm xá bệnh viện. Đến nhờ giả những người thầy Pháp khác vẫn không thể tìm ra được bệnh chứ chưa nói đến chuyện chữa trị. Thấy thầy vừa lại gần nó lập tức lao tới tính xô ngã nhưng với những thế võ đã học được từ sư tổ thầy mau chóng né tránh dễ dàng đợi nó mất đà lao về phía trước liền chọc lấy tay kiểm tra xem có âm khí đang di chuyển hay không. Nhưng thật kỳ lạ là không những không cảm nhận được gì ở trong người mà sau khi thăm dò một vòng xung quanh nhà Vẫn chẳng phát hiện ra thêm điều gì khả nghi liên quan đến trong hồn ngạ quỷ sử dụng pháp thuật dịch chuyển đoạn kiếm nhưng sau một hồi nó vẫn không hề nhúc nhích thầy bắt đầu bác bỏ nghi vấn về chuyện mượn hồn nhập xác dòng chất dưỡng ám hại gia đình bộ giả thiết bây giờ trở thành lố bịch khi không thể phát hiện ra được âm khí thầy đang tính quay về thì sực nhớ ra chưa kiểm tra căn phòng ngủ của nó Thế là vừa khi mới phát kiến với gia đình thôi Nó vô tình nghe được Thì nặng nặng ngăn cản Không cho bất kỳ ai vào bên trong Ghi dẫn bắt đầu nảy sinh ra trở lại Thầy không dội vào trong kiểm tra nữa Mà xin phép ra về để đánh lạc hướng Đợi đến đêm sẽ quay trở lại Trong lúc nó say giấc ngủ Sẽ tiến hành dùng pháp thuật truy âm khí Đêm hôm đó suýt chút nữa Thầy đã phải bỏ mạng Nếu như không có sự chỉ điểm của sư trụ trẻ Kể đến đây Thầy dán tay áo lên Đưa cho bọn tôi xem một chết sẹo Nó khá là dài Và nếu đoán không lầm Thì trước khi liền lại nó đã bị cắt rất sâu Nhìn nó gần giống như một nhát chém vậy Đây, đây là vết sẹo đầu tiên mà Khi thầy dấn thân vào con đường Hành đạo độc mã đó Cũng nhờ nó theo cùng bao nhiêu năm tháng, nhắc nhở thầy luôn luôn tỉnh táo với những sự thật ở trước mặt. Sự thật luôn chỉ có một, nhưng để chạm được đến nó thì phải trải qua thêm nhiều sự thật khác nữa. Hôm đó thầy trở về chùa, cũng không vì chuẩn bị gì cả, chỉ đợi đến đúng giờ sẽ quay lại đó thôi. Đang ngồi ở gian sau ăn dội miếng cơm chay, thì sư trụ trì bỗng dưng đi vào, Trên tai người là một miếng ngọc bảo Miếng ngọc đó dùng để làm gì vậy thầy? Thoạt đầu thầy cũng không hiểu được hàm ý sâu xa Gặn hỏi người Cũng chỉ im lặng mỉm cười thôi Dặn dò thầy là bỏ vào trong túi áo Để ở ngay bên bụng trái đó Người không nói Thì thầy cũng đành thuận nghe theo Rồi im lặng một lúc như để hồi tưởng Thầy kể tiếp Mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng Thầy tính cáo từ sư Để đi ra ngoài Thì bỗng dưng thấy người đang thiền định Ở dưới chân tượng Phật Nghe động, người không mở mắt Chỉ cất tiếng nói rằng Nhân sinh Là kẻ nghiệp chướng Không phải người Không phải thần Không phải Phật Đời đi chôn về Người đè đầu cởi cổ Hú nghe không đợt buông thầy chặn sòng thầy lúc đó không hiểu được tâm ý chỉ được cái sáng dạ nhớ tự mặt chữ thôi thế rồi cũng cúi đầu khăn gói qua nhà của khổ chủ vừa đến nơi cổng đã rộng mở bên trong yên ắng không một tiếng động thầy không dội vào nhà tức thời nơi chắn dễ lại là nơi nguy hiểm nhất đặt đoạn kiếm xuống đất lần này thì nó dịch chuyển hướng mũi vào bên trong vừa định hình xong thì hai người ông bà ba hậu cũng kịp ra ngênh đón. Lần này thái độ đã khắc hẳn rồi. Tuy trong hoàn cảnh ngặt nghèo, họ vẫn niềm nở tiếp đón. Lý do yên ắng bây giờ là do thằng con trai đang ngủ say. Hai người mới canh trước cửa phòng đợi thầy sang. Gián hai lá bùa trước cổng, tránh sự thoái thác. Dặn dò hai ông bà lánh mặt ra ngoài sân. Tới bắt đầu chậm rãi từng bước vào bên trong. Cửa phòng vẫn đóng kín, không khóa trọng. Đang tính đẩy chào thì bỗng dưng đèn phục tắt tối ôm. Cố cảm nhận từng luồng âm khí, nhưng không gian xung quanh chẳng có gì bất thường. Mặc kệ bất lợi, đã ở trong bóng tối, thì hai bên đều thiệt thòi, Có bộ như vậy cũng dễ lật bạc nhau. Đẩy cửa chào, thì trên chiếc giường gỗ bóng loáng, thằng con trai đang nằm ngáy khò khò. Kể từ thời điểm này, thấy bắt đầu cảm nhận được sự kỳ lạ, âm khí dưới gầm giường tỏa ra lạnh toát căn người. đặt thanh đoạn kiếm xuống đất, nó không hề dịch chuyển, vì hướng mũi đã nhắm thẳng đến chỗ thằng con trai đang nằm. sau khi định hình lại, ta dùng lá bùa đó từ từ tiến đến, tránh đánh động đến giấc ngủ, đặt nó xuống gầm giường. Từng luồng âm khí bị hút vào bên trong một cách chậm rãi. chủ thể vẫn chưa thấy đâu, âm khí lai dạng chứng tỏ nó rất là mạnh, khả năng đã trở thành ngạ quỷ rồi. Sau khi tu hết toàn bộ âm khí, đang tính yểm bộ trấn áp lên người con trai. Thì lúc này bỗng dưng nó vùng dậy, không biết đã thủ sẵn con dao từ lúc nào, đâm thẳng vào người thầy. Vì quá bất ngờ, không kịp tránh né, chỉ biết lùi lại thụ thế, đưa tay đỡ lấy con dao. Xích các xuyên qua da, máu đổ thành dòng. Nó không rút tay lại mà xuyên thẳng đến ngay cái bụng trái của thầy. Một tiếng ken vang lên, thầy mất đà ngã ngửa ra đằng sau. Mà phá lên cười khoái chí, giọng điệu của một kẻ mang trợ lắm. một các quàng hồn, thầy liếc nhìn xuống bên dưới, đưa tay lên xoa bụng, chạm ngay vào cái túi áo, thì miếng ngọc bội đã dở dụng ra thành nhiều mảnh trội. thầy ơi, nó không chừng á, đó chính là hàm ý của sư trụ trì đó, không thầy? Ừ, đúng vậy, những chuyện giác ngộ là khi ta xong việc và quay về chùa. Trở lại thời điểm đó đi Nó tưởng ta đã trúng đòn chi mạng Cho nên ung dung quay lại giường Mà nằm ngủ tiếp Không một chút trần chừ. Ta lập tức lao đến đá dằn con chào dưới đất ra xa Rồi áp lá bùa đỏ vào người Một luồng âm khí đỏ trực tỏa ra Cùng với sự đau đớn quằn quại Trên thân thể của nó Chủ thể bắt đầu xuất ra Hiện nguyên hình Và hoàn toàn khác với trí tưởng tượng Nó chỉ là một cục máu không hơn không kém Theo kinh nghiệm đó Ta liên tưởng ngay đến là một dòng nhì Nhưng mà hình thù kỳ lạ như thế này Ác khẳng đã mất Ngay khi mà chưa trọn vẹn thân thể Nó không nói không rằng Bài lẫn giỡn ở dưới gầm giường. Nguồn âm khí quá mạnh khiến cho không gian trở nên rực sáng Ta chưa dội kiểm chứng Vết thương lại đang nhối lên dữ dội Liền xé áo đắp lên để cầm chừng Hai vợ chồng kia dường như nghe động Lập tức chạy vào trong để dò xét Tị bất ngờ thai Đi sau lưng còn có một chú tiểu Ở trong chùa Nơi mà ta đang tá túc đó Chú tiểu vừa niệm Phật Vừa đi thẳng vào bên trong phòng Ngồi thiền định ngay cạnh cái cục máu đỏ đó Và trong một tích tắc Cột máu đỏ lập tức mất khúc vào trong thân thể của chú Tiểu kìa Dù hai vợ chồng không nhìn thấy Nhưng mà cũng như ta Tất cả đều hoàn mang vô cùng Ờ, cái dòng nhì đó Nhập vào xác của chú Tiểu phải không thầy? Đúng rồi Sự việc sau đó Là một tội ác tại trời Ngay đến cả bây giờ đó Có lẽ khi lật lại Nó vẫn là một cột mốc để nhắc về cái sự suy đổi Và lương tâm thú tính của loài người Sau khi nhập vào thân xác của chú Tiểu rồi Thầy mới nhất thời bị động một phần cũng muốn xem nó tính dở cái trò gì Chú Tiểu đưa tay lên Chỉ thẳng vào mặt ta Ta đã nghĩ như vậy Cho đến khi có một luồng sáng trẻ ngang Đẩy ta tránh sang hai bước Thì cái hướng tay đó thực ra là nhắm về phía vợ chồng của ông bà hộ Chú Tiểu bỗng dừng khóc lên nước nở Giọng điệu ngây thơ của một đứa trẻ con vô tội Hai vợ chồng đó vô cùng sợ hãi Có ý đốc thúc ta đuổi chú Tiểu ấy ra ngoài đi Thì bỗng dưng chú Tiểu đứng dậy Đưa tay nâng lên chiếc giường à, Bên trên thằng con trai vẫn còn đang sài ngủ đâu Lúc đó ta không dám tin vào mắt mình Chỉ trong một vài khắc thôi Một chú Tiểu chỉ hơn tuổi trăng trọn Khẳng khiêu Lại lật đổ được một chiếc giường Đang có người nằm nặng triểu ở trên à, Chuyện này có phải là Do cái dông nhi đó làm không thầy Đúng rồi Nhưng mà khủng khiếp thầy Một tội ác Đã được phơi bày ra Thầy ngưng lại một chút dường như đang hồi tưởng một cách chi tiết nhất Để bọn tôi được cảm nhận đầy đủ Cái tội ác đó Đầu ăn đã nguội Nhưng tất cả không còn mảy may để ý tới nữa Câu chuyện về cuộc đời của thầy Đã làm cho bọn tôi say mê mất rồi. Ở dưới gầm giường lúc đó Có một cái mô đất nhô cao lên Chú tiểu tay nhanh thoang thoát đạo bới Lúc này thì đèn bỗng dưng được mở sáng trở lại Và thầy vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy trên tay chú tiểu Là một cái bọc vải đã úa mậu máu khô Bên trong đang cất giữ một thứ gì đó Chú tiểu nhẹ nhàng đặt nó xuống trước mặt Từ từ mở ra Trong ánh mắt khốt quản của hai vợ chồng, ông bá hộ Bên trong là một cục phôi tai Cỡ bằng cái nắm tay Đang hình thành tứ chi đức đoạn Hai vợ chồng từ phía sau bất ngờ lao tới Tính dằn lấy cái bọc Thầy chưa kịp ứng biến thì bỗng dưng Có một luồng âm khí phát ra Tự trên người của chú Tiểu Đẩy hai người họ ngã ra phía sau Chú Tiểu nhắm mắt, chắp tay Miệng bắt đầu lẩm bẩm thà vẫn nhớ như in cái giọng văn vặn thọ thẻ đó. Tại sao lại muốn giết con bà? Hai vợ chồng nghe nhắc đến thì tái sầm mặt mày, lầm còn bò dậy buông lời chửi bới. Họ bảo rằng chú tiểu ngậm máu phun người, xuất cha nhưng còn đặt điều sân si, trời chán quạ, nghiệp chướng không thể xiết, thân thể bất biến. Lần này thì giọng nói là của thật chú tiểu tạo nghiệp chớ dội điêu hoa hậu chữ không ăn thịt con hà cớ vị thân phụ mẫu tử với nhau nhẫn tâm tàn độc thế chỗ bỏ công tìm tà đạo một các ba canh tà ma dẫn lối bận sát thời nhi điểm bùa tử nạn con cái sinh ra là món quà của tạo quá ngay thẳng vuông tròn cũng là máu mũ ruột thịt của mình sống được với ta là phúc dị nghiệp mà tử đó là thuận theo lẽ tự nhiên. hạ cớ sau dẫn tâm đức đoạn tuổi trần? Người này có tội tình gì chứ? Dứt lời, chú tiểu chỉ tay vào người con trai của hai ông bà, miệng bắt đầu niệm kinh xá tội. Mặc dù lúc đó thầy vẫn chưa rõ sự tình, nhưng nhìn nét mặt của hai người họ, chắc mẩm rằng đã có ổn khúc ở bên trong. Hai vợ chồng vẫn ngoan cố phủ nhận mọi lời lẽ của chú tiểu. Sau một lúc niệm kinh chú tiểu tiếp tục nói rằng tôi vừa niệm kinh xá tội cho gia chủ tội lỗi tuy chất chồng nhưng cải tà quy chánh phật pháp độ lượng ắt sẽ ân xá nói đoạn chú tiểu vẫy tay có ý gọi thầy qua đến nơi đưa cho thầy cái bọc giấy bây giờ mới có dịp nhìn kỹ bên trong cái phôi thai đó là một lá bùa có ghi tên phan duy cùng ngày giờ trần tục Đây là loại bùa chú rất hiểm độc từ thời xa xưa mà thầy đã từng được nghe sư tổ kể qua. Nó thuộc một giáo phái khác, đối nghịch với chính phái của chúng tôi. Sau khi đưa thầy kiểm chứng, chú tiểu chỉ thẳng tay vào hai vợ chồng. Thằng con trai lúc này đang ngồi giật dạ giật chợ ở nơi cạnh giường, đôi mắt vô hồn. Nếu không nhận tội, nghiệp chứng có định đoạt. Thí chủ gì con mình không được bình thường, Mà nhẫn tâm tìm đến tà ma ngoài đạo Dùng thứ bùa hiểm độc này Thảm hại chính máu mũ của mình Giống như này không nói ra được Nhưng bên trong đầu tôi Nó đang dằn dặt không nguôi Tự sám hối định lượng nơi cửa Phật Nó không muốn làm hại con của các người Tìm cớ quậy phá Định bụng người nằm xuống trước là cả hai người Rồi sau đó mới đến con Mai mà tôi cảm quá kịp Những thứ giống vậy đã nhúng màu tà đạo đừng nghĩ rằng nó dạng nghiệp đã xong, nó không cần người giáo quấn, nó cần dương trần của ba người để tiếp tục tồn tại mới nhận lời tương trợ ác nhân như thế này. Mời thầy đến lấy lá bùa từ trong túi của thí chủ kia giúp cho tôi. Nghe xong, thầy liền làm theo lời của chú tiểu tiến tới tính lấy lá bùa từ hai vợ chồng kia, thì lập tức họ chống trả. Đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất, không thể chối cãi được nữa họ nhất quyết không để cho thầy lục soát, đành lùi lại để tránh gây tổn thương. Quay về lại chỗ cũ, thì bỗng dưng trong nhi đó thoát ra ngoài, bay đến chỗ bà mẹ, với tay đẩy lá bùa từ trong túi rơi xuống đất, trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Cả hai người giật mình hoảng hốt, nhất thời cấm khẩu sợ hãi. Chú tiểu lại tiếp lời. Lá bùa này là của tà ma ngoài đạo, giao cho bà Dùng làm nơi trú ngụ cho giông nhi Âm dương cách biệt Càng gần gũi càng tổn hại Mỗi ngày nó lấy một ít dương khí từ ba người Dần dần cả ba sẽ hồn siêu phách tán Tí chủ nghĩ xem Đã nương nhờ một việc ác Làm hại cả chính mình Nghiệp chướng sao kể xiết Tỉnh ngộ chưa bao giờ là muộn cả Giờ nó chịu theo tôi Tôi về nương nhờ cửa Phật Quá kiếp chúng sinh thế chỗ hắc khối máu mũ tức trái với luân lý đời thường nghiệp nhận ở đâu trả lại nơi đó phải hết sức yêu thương muốn có người nối nghiệp vốn dĩ nam nữ đã được ban tặng để tạo ra điều đó muốn chia ly cách biệt cứ để thuận theo lý lẽ của trời đất tối trần chấm dứt hồn phách xui theo đừng cố đứt đoạn mà tội nghiệp một sinh linh chú tiểu giữ Dứt lợi Hai vợ chồng hòa lên khóc nức nở Cấn đầu giấy lại liên hội Đứa con trai ngờ nghệch bỗng chốc nở một nụ cười Báo hiệu cho sự ân xá Cả hai tiến đến ôm nó vào trong lòng Chú tiểu gật cụ rồi ra hiệu cho thầy Thu phục trong nhi quay về chùa Kể từ lúc đó Thầy thấy tâm khí trần tục của mình Như được khai sáng Giáo lý của Phật Pháp Như một liệu thuốc tuyệt diệu Thức tỉnh cả một tâm can Đàn mục nát Ờ, tại sao chú Tiểu lại thấu hiểu hết sự tình như vậy sao thầy? À, lúc đó thầy vẫn còn mơ hồ lắm Vậy đến nơi thì thấy sư trụ trị đang thiền định Nghe tiếng bước chân rồi mới mở mắt hoàn trận Kẻ mỉm cười hỏi ta là biết ngọc bội đã dở ra mấy phần Ta mới khấu đầu cảm tạ Hỏi cớ nguyên nhân rồi chỉ cười cho bảo rằng Tu hạnh đắc đạo Đạo tự khắc thấu hiểu cội trăn. Có nghĩa là sao vậy thầy? Có phải sư trụ trì á, có khả năng tiên đoán được tương lai không thầy? À, không hẳn là như vậy. Sau này ta mới thật sự hiểu được hàm ý ở trong câu nói của người. Trước khi đắc đạo, Phật cũng từng là một người trần tục, thân thể kinh qua nhiều khổ ai bị ai. Đôi mắt được chứng kiến những hỷ nộ ái ố của đời thực. Vì vậy mới có thể thấu hiểu toàn cõi Những người tu hành cũng vậy Khi đạt đến ngưỡng đắc đạo rồi Tự khắc ngồi một chỗ Người ta cũng cảm nhận được sự diệt trước mắt đó Dạ, tụi con đã hiểu rồi Ủa, còn chuyện của chú Tiểu Là vì nguyên do nào vậy thầy? <cười> chú Tiểu Là hiện thân của Sự cảm quá cửa Phật đó nhất lời Thầy đi vào trong phòng một lát, rồi quay trở lại. Trên tay là miếng ngọc bội, đã được dán lại trọn vẹn Bọn tôi cầm nó trên tay, và dường như có một nguồn năng lượng nào đó vừa tỏa ra. À, đây chính là miếng ngọc bội năm xưa đã tận cứu mạng ta. Ta không biết bên trong chứa đựng những gì. Nhưng khi cầm vào đó, lại thấy đầu óc thư thái, tâm hồn không còn vướng bận nhiều nữa sau khi đưa Dông Nhi vào trang sau, đợi chú Tiểu quay ra, ta gặn hỏi thì mới được tường tận. Chẳng lúc ta quay lại gia đình Bá Hậu lần thứ hai, Dông Nhi không biết bằng cách nào đã tìm đến cửa chùa, diện kiến sư trụ trì, có ý muốn cải tạ quỳ chăn đó. Con nghĩ là phải có nguyên nhân ở đằng sau đó. Ừ, đó chính là vì sự xuất hiện của ta. Lúc đến thăm dò lần đầu Nó đã nhận thấy được nguồn năng lượng đối nghịch trong thân thể của ta Không phải vì nó sợ Mà là vì lần thứ hai ta quay lại Năng lượng trong miếng ngọc bội đã thực sự đánh động đến nó Nó biết rằng ta vừa mới đi ra từ cửa Phật Không sớm muộn gì nó cũng bị quy phục thôi Bèn tự tìm đến, xin tự thú tha mạng Nó bảo rằng mục đích nó đến căn nhà vợ chồng ba hộ đó Không phải chỉ để đoạt mạng ba người họ Mà còn theo sự chỉ thị Từ sư phụ của nó Chẳng có người của giáo phái Chính nghĩa sẽ tìm đến Bắt buộc phải đoạt mạng Dẫn cả trong hồn của ta Về để diễn kiến đó à, Nhưng mà nhát kiếm đó Nó đâm thầy Đã đi ngược lại với sự sám hối đó rồi ừ. Đó cũng chính là điều mà thầy vẫn thắc mắc Chú Tiểu mới thuật rằng Nó bảo sẽ tha mạng cho ba người trong gia đình Nhưng riêng ta Thì không Vì đã lập lời thề với sư phụ của nó Nói xong Thì lập tức nó quay trở về nhà để đợi Nhưng mà nếu đã có ý đồ như vậy Sao nó còn tìm đến chùa để làm gì hả thầy? Khi mới nghe kể đó Ta cũng lầm tưởng rằng trong nhi này Vẫn có lòng chắc ẩn Nhưng mà không chỉ biết ta đang ngương nhờ nơi cửa Phật Ở đó có người tu hành Nếu đoạt được dương khí của họ Sẽ khiến cho nó trở nên mạnh mẽ hơn nữa Vậy là nó giả tâm tìm tới Có ý dẫn dụ sư trụ trời ra mặt Nhưng đã bị người thấu rõ tâm căng Chú tiểu thầy mặt đến giáo quấn Cảm qua nó Đồng thời phơi bài tội ác Của cả hai vợ chồng kia ra ánh sáng Nếu không thì cả bốn mạng Coi như là lợi lộc cho chồng nhi đó rồi con không ngờ á giả tâm lại hiểm độc đến như vậy nhưng mà phải bái phục trước cái sự từ bi độ lượng của sư trụ trì cũng cảm quan hơn người của sư đúng rồi khi nghe xong đó thầy mới giật mình giác ngộ miếng ngọc bội được sư trụ trì giao cho ta lúc dòng nhi còn chưa tiệp đến đó là sự tiên đoán chính xác đinh không thể phủ nhận bản thân ta cũng thấy không bằng dương khí của người tu hành Chú Tiểu thản nhiên nhập thiền, sẵn sàng để dòng nhi đó mượn sát nhập hồn, cho cảm hóa nó từ tận tâm can, Không nói không rằng, tự thân định đoạt. Sự tự bi độ lượng nơi cửa Phật, cùng với tâm pháp đức độ của chú Tiểu và sư trụ trì, đã cảm hóa và xóa bỏ hoàn toàn tà đạo đang ám giữ lấy dòng hồn của thầy nhi kia. Con thì không ngờ, tà môn lại đáng sợ, Và quỷ kế đa đoan như vậy Đó phải chăng là Đường lối mà sư thúc đã lúng sâu không thầy Ta không cho là như vậy Sư thúc của các con đó Giống dĩ sự tha quá Xuất phát từ hoàn cảnh hiện hữu Phải có biến cố gì đó Ngoài những ham muốn bình thường Mới đẩy con người ta vào một vòng Lẫn quẩn Không có lối thoát như vậy thôi Ngài chưa từ biệt Tuy là người mang đầy ham muốn Nhưng mà nó chưa từng làm tổn hại Hay là định đoạt sinh mạng của ai cả Nhưng mà sư thúc tự muốn hại thầy mà à, Đó là lẽ thường tình của lòng đố kỵ thôi Một khi ý đồ của nó thành công Coi như ta vừa làm được một việc công đức Nó đơn thuần chỉ là ham muốn thỏa mãn sự hơn thua trong tâm trí Và còn nếu như may mắn ta thoát nạn Thì coi như nghiệp chướng này Nó gánh tài ta. Cuộc đời là một chuỗi quá sinh, Tâm thế nào ác nghiệp như vậy? Tự khắc tạo quá sẽ đình đoạt. Nếu ta vì vậy mà tỏ ra căm thù. Có ý muốn ra tay ngược lại. Quá ra có khác gì nó đâu. Cho mỗi thứ sẽ trở thành một vòng tròn lẫn quẩn giữa đố kỵ và thù hận. Mãi mãi không có lối thoát. Tu tâm tưởng dễ và thành khó. Để đạt đến cảnh giới đắc đạo Thì phải trải qua một quá trình dài đạt đẳng Không phải ai cũng làm được Hoặc cố làm mà mãi chẳng đạt được đâu Thật đúng là như vậy Lời của thầy nói ra Tôi ngầm hiểu đó chính là Phật Pháp Loài người cứ kháo nhau rằng Tôi không cần này kia khác nọ Chỉ cần tâm tốt là được Nhưng không Họ đâu biết rằng trong tất cả các hạnh, hạnh tu tâm là khó nhất trần đời. Sự ghen ghét, đố kỵ, sân si, thù hận chỉ khiến cho bản thân càng trở nên thấp hèn mà thôi. Cũng giống như khi ta tung một nắm cát lên bầu trời, không trung vẫn ở yên đó, không hề bị vấy bẩn, duy chỉ có nắm cát kia là rơi xuống, vương vãi khắp thân thể ta. Bữa cơm trưa nay trôi qua Trong sự chiêm nghiệm và giác ngộ của từng đứa Đi đến chặng đường này rồi Hôm nay mới có dịp để nhìn nhận rằng Mọi sự chiệt diễn ra rồi đi đến hội kết Dù suôn sẻ hay đứt đoạn Cũng đều xuất phát từ một chữ duyên Một chữ phận Cuộc đời của thầy Nó không đơn thuận chỉ là những dòng hồi tưởng Ẩn sâu trong cây đắng ngọt bụi Hỷ nộ ái ố Mà ẩn sâu bên trong cả là một bài học quý giá Bọn tôi nhất định sẽ mang theo bên mình Trong chặng đường hành đạo tiếp theo Thầy ăn đi thầy Đồ ngủ hết rồi <cười> Thằng ta đang nhiều chuyện lắm thầy ơi <cười> Nè thầy nghe nói á, Mấy đứa sắp phải đi học lại rồi phải không Dạ Chắc hơn một tháng nữa là tụi con bắt đầu nhập học Gần tới sẽ về thăm thầy nữa nghe thầy Ừ Đi hoài như vậy rồi á, Ba mẹ cô la không Các con xuống thăm ta Ta vui lắm Nhưng mà phải sắp xếp công việc học tập không được để phiền lòng đến phụ huynh nghe không? Đã, tụi con sẽ cố gắng thu xếp để xuống thăm thầy mà. Năm đầu cho nên các bài vợ cũng không nhiều lắm đâu thầy. Thầy phải giữ gìn sức khỏe đó. Chắc chiều mai là tụi con phải về lại thành phố rồi. <cười> Mấy đứa nô lầm sầu, bà con Diễm ấy, nó cứ đốc thầy ăn quài đây. Thầy vừa nói vừa xoa đầu Diễm, khiến cho con nhỏ đỏ mặt ngượng ngùng. Tụi lý qua, thoáng thấy tàng toàn đang cấn chặt tay xuống nền nhà có vẻ như cũng muốn đến xoa diệm lắm rồi đây. Hai cái đứa này tình bể bền rồi, mà hệ cứ có người khác là e thẹ ngượng ngụng. Bình thường hành sự, nó mạnh mẽ, lạnh lùng, liều lĩnh bao nhiêu, thì trong chuyện này lại nhút nhát trục trẻ bấy nhiêu. Nhưng nhìn chung, cũng có chút lãng mạn hơn cái cặp của thằng Tài với con Yến. Có trời mới biết được tại sao hai đứa nó lại thương nhau. Ông thơ bà Nguyệt, bận đánh bại, quăng dây đại rồi dính chùm. Chứ đằng này về nhà chỉ có đổ máu thôi, Có điều nhỏ yến dường như đã thay đổi tính nết Ít hàng học, chọc kẹo thằng tài hơn Lâu lâu đứng trước mặt nhau Còn thấy nó e ấp Nói chung là nhìn không quen Nhìn lâu thì mắt ối Nhưng mà không phải việc của mình ối xong dễ mất mạng lắm Còn tôi với Thảo Thì phải nói làm sao đây Trong lòng vẫn còn lưng chừng Không phải là nghi hoặc tình cảm dành cho nhau Mà là vì tôi Tôi đã chưa hết lòng vì Thảo Nhìn người con gái bên cạnh này phải chịu đựng Âm thầm tổn thương Sau những lần tôi bị cảm xúc của mình dẫn dắt Thật thấy bản thân vẫn chưa đủ tốt Chưa xứng đáng với tình cảm Mà nhỏ dành cho tôi Tôi tự hứa rằng từ nay về sau Sẽ cố gắng bù đắp thật nhiều hơn nữa À, Thảo à Dạ, thầy gọi con Thầy được biết con đã từng quen biết Với sư đệ của thầy phải không Dạ Đó là cái lần con ở bên Thái á Cũng lâu lắm rồi thầy Cũng nhờ sư thúc. Mà con mới khai phá được căn mạng của mình á À, thầy biết điều đó Chỉ là muốn chứng thực lại một lần nữa Nguồn âm khí trong người con Có phải xuất phát từ sư đệ của thầy hay không Nhưng mà ta cảm nhận Có đến hai luồng âm khí khác biệt Ở trong người con Ta ở ẩn đã lâu Nhất thời không rõ được nguyên do tại sao Chờ, lần đó có duyên gặp được sư thúc Con cũng chưa thấu hiểu là bao Về những chuyện tâm linh như thế này Sư thúc nói là con có căng cơ Có thể nhìn thấy và tiếp xúc được cõi âm Người tính căn mạng Thì thấy con mang mệnh thổ Nếu mà dùng cách khai âm như bình thường á, Thì sẽ không được Sư đệ của ta nói với con như vậy sao Dạ Con không dám gạt thầy Lúc đó bản thân con cũng thích thú Một phần được chứng kiến trực tiếp Mà lúc sư thúc hành đạo của người Cho nên con không có hỏi Mà có muốn thắc mắc á, Con cũng không biết nên nói như thế nào nữa À, ta hiểu rồi Bản chất xưa này Nếu trong môn phái chính nghĩa Thì không hề có chuyện mỗi căn mạng Là một cách khai âm khác nhau đâu Thiên địa có ngũ hành Trong thân thể người cũng vậy à, Có phải là giống với việc phong ấn vậy rồi không thầy? Đúng rồi Hoàn toàn là khái niệm đó lục phổ ngũ tạng tương ứng với mỗi mệnh trong ngũ hành Trong thân thể người giống vậy đã có dương khí Mạnh yêu khác nhau Nhưng mà nếu khai phá để thấu toàn cõi âm tà, Chỉ có dùng bùa chú Chứa dương khí và pháp thuật tinh thông Của sư phụ đường thời Chờ thời cơ thích hợp Đốt nó lên Áp vào lòng bàn tay phải Thì tự khắc cơ thể sẽ có chuyện qua đó Con cũng có nghe mọi người kể về chuyện này Nhưng mà lần đó Sư thúc cũng dùng bùa Nhưng không phải là đốt cháy rồi áp lên tay cho con mà là yểm trực tiếp lên người con bằng âm khí của âm binh mà sư thúc tu luyện. Khi đó con chưa hiểu rõ, chỉ sau này khi đến cuộc chạm tráng ở đây á ông ấy mới tiết lộ thôi. thầy đặt tay lên cổ tay của thảo, nhắm mắt lại, dường như đang cảm nhận luồng năng lượng từ trong người của nhỏ. kỳ lạ thật, chuyện này tôi cũng từng nghe qua, chắc có lần đã dùng bùa đẩy ra cho thảo rồi. Tại sao bây giờ thì lại nối trong thân thể của nhỏ? còn tồn tại hai luồng âm khí khác nhau. nếu là hại, sao bây giờ vẫn chưa để lại di chứng gì? còn nếu là lợi, thì phải nhờ thầy chỉ điểm rồi. À, ta không phải tà, chính không phải chính. ta thật thay khó hiểu rồi. cách khai căn này không hiểu sư đại đã học ở đâu. nó không khác gì là chuyện yếm bùa hai người cả. nhưng tại sao khi tác động vào con, thân thể lại tiếp nhận? Như một lẽ bình thường vậy Biểu tượng âm dương này Là do đâu mà có Và sau khi tiếp nhận Nguồn âm khí đó Thì con bỗng thấy hai mắt hơi nhối lên Lòng bàn tay cũng vậy Và tự đó khai nhẵn âm dương Cùng với biểu tượng này xuất hiện À, thật kỳ lạ Thầy dường như đang đắn đo điều gì đó Không biết là lành hay dữ Nhưng xem qua Có vẻ chỉ là vì chưa rõ nguyên nhân thôi Diễm mà con vào gọi âm binh ra đây đi con Tại bổng dân sai nhỏ Diễm vào trong gọi âm binh ra ngoài Tôi không hiểu dụng ý là gì Nhưng trong ngữ cảnh này Có lẽ là muốn kiểm chứng nguồn âm khí trong người Thảo Là hại hay không hại Tăng Tài nhanh nhậu đóng kín cửa lại Tránh ánh nắng mặt trời gây tổn thương cho âm binh Thảo, con dùng bàn tay phải Áp lên người âm binh đi Theo lẽ thông thường Biểu tượng âm dương tuy không thể tiêu diệt hoàn toàn được trong hồn, nhưng nguồn năng lượng tỏa ra đủ làm tổn thương đối phương, có thể khiến cho âm khí ma quỷ thoát ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, âm binh của thầy vẫn không hề nhúc nhích. dù thảo đã để tay lên hơn một phút rồi. Thầy tư nào? Tư thầy, không hề cảm nhận được. Đúng như tôi dự đoán, âm binh của thầy không hề cảm nhận được bất kỳ một nguồn năng lượng nào, Từ Thảo truyền qua, thầy có vẻ hơi đâm chiêu trước sự kỳ lạ này. Ừm, chịu đau một chút nha Thầy dặn dò âm binh xong, liền xa diễm vào trong mang đoạn kiếm ra. Lần này tôi có chút e ngại, bản thân đã từng chinh chiến với Thảo rất nhiều lần, rất hiểu uy lực cũng như sức mạnh của mạng thổ ở trong ngũ hành. Nếu như chẳng may có gì xảy ra, âm binh khó mà sống sót. Có điều nghe giọng điệu bình thẳng, có vẻ như thầy đã lường trước được mọi việc. Con dùng đoạn kiếm Xuyên qua người của âm binh đi à, Nhưng mà thầy ơi Như vậy sẽ làm hại ông ấy mất Đừng lo Sau khi làm xong Con lập tức nhắm mắt lại Cố gắng cảm nhận luồn năng lượng Trong cơ thể của mình Đó, làm đi Tạo cuối đầu xin lỗi âm binh cho phải đạo Rồi mới làm Tất cả cùng nín thở chờ đợi Hy vọng không có biến cố đáng tiếc nào xảy ra Cho cả hai Nhát kiếm vừa xuyên qua ngang bụng Thì Thảo lập tức nhắm mắt lại Âm binh của thầy không hề có dấu hiệu đau đớn Âm khí cũng không thoát ra Mà quanh quẩn nơi cổ tay của Thảo Thật kỳ lạ Đây là lần đầu tiên bọn tôi được chứng kiến điều như thế này Cả đám người ngát nhìn nhau Phía bên cạnh Thầy vẫn đang trầm ngâm quan sát Âm khí trên người của âm binh thoát ra Mỗi lúc một nhiều hơn Không xong rồi Thấy tôi có vẻ nôn nóng Thầy liền đưa tay lên cảnh tỉnh về mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Được rồi, còn rút kiếm dứt quát trà cho mở mắt ra đi. Thảo có vẻ hơi quặn hút, nhưng sau khi thấy âm binh vẫn nguyên dạng, liền thở phào nhẹ nhõm. Là thật, tại sao đoạn kiếm xuyên qua người âm binh lại không phát huy được tác dụng? Tứ như thể vừa đâm một nhát vào không khí thôi vậy. còn có cảm nhận được sự dịch chuyển của năng lượng trong cơ thể mình không? Cảm giác buốt lạnh chạy từ dọc cánh tay đến toàn cơ thể. Dạ, đúng là như vậy. Con thấy nhúng lạnh Rồi bắt đầu lan sang toàn thân. Nhưng mà sao âm minh của thầy lại, con cứ tưởng đã tổn hại ông ấy chứ. <cười> không hẳn là không có tổn hại, nhưng mà không đáng kể. Được rồi, vào trong đi con. Thật không thể tin được, âm minh của thầy không hề đau đớn, âm khí cũng chẳng hao mòn là bao. Theo lẽ tự nhiên Chỉ cần dính nhát kiếm đó Thì câu như ông ấy đã hồn siêu phách tán rồi Sư đệ của ta Quả thật nhìn xa trong rộng Mù kế hừng hẳn cái tuổi đời từng trải Trong người con là mang hai luồng âm khí Một là của sư đệ ta Một là âm binh của hắn Khi nãy lúc con đâm vào âm binh của thầy Vì nguồn năng lượng truyền sang đoạn kiếm Có sự trộn lẫn âm khí tương đồng Với âm khí trên người âm binh đó Đâm ra một nửa dương khí còn lại của con Không đủ để tổn hại nó nhiều đó Nhưng mà sư thúc làm vậy với con Thì mục đích gì vậy thầy? Đây là theo chủ quan của ta Dường như cảm nhận được căng mạng của con quá lớn Là mệnh thổ Lại mang căng cơ Nó vừa muốn thu nhận làm đệ tử Vừa sợ sau này cũng có ý trở mặt hám hại âm binh của nó nên có lẽ đây chính là dụng ý sâu xa lúc nãy ta kiểm tra hai luồng âm khí trong thân thể con đã hoàn toàn bị dương khí sẵn có trấn áp rồi tuy là không đẩy âm khí ra được nhưng nó đã biến thành nguồn năng lượng đó thành có lợi giúp cho con thêm phần sức mạnh khi hành sự đó thầy ơi nhưng mà có lần á con đã dùng bùa đỏ hút ra cho thảo rồi cho cái lúc đấu với sư thúc xong, thầy cũng có kiểm tra. Tại sao bây giờ luồng âm khí đó vẫn còn trong cơ thể của Thảo gì thầy? Là vì từ đầu nó đã pha trộn và gần như hòa vào trong dương khí sẵn có rồi. Có thể hiểu nôm na là nó bây giờ đã trở thành dương khí. Nhưng mà khi tác động lên những âm binh, dông hồn hoặc ngạ quỷ, nếu có nguồn năng lượng tương đồng, tác dụng sẽ giảm đi đáng kể đó. Lần đó ta đã hiểu tại sao Các con không thể khống chế được âm binh của sư đệ ta Dù có 5 lần 7 lượt Dũng dọng trọn âm dương Sau khi ta hút bớt âm khí của nó ra Thì dương khí từ mệnh thổ mới lấn ác được Xem ra sư đệ có cái đầu quá là hơn người đó Thầy ơi Vậy lỡ chẳng mai gặp được trong hồn ngạ quỷ Hay là âm binh của ai khác mà mang nguồn năng lượng tương đồng với con Thì dòng tròn âm dương gần như Bị vô hiệu quá phải không thầy Có thể nói là như vậy Nhưng mà trên thế gian này Ngoài ta và sư đệ ra Làm gì còn có ai Sẵn có hai luồng âm dương Mà tạo thành âm binh khác biệt như vậy chứ à, Dạ con hiểu rồi à, Con nói điều này Có phải sư thúc làm việc này Là muốn biến thảo thành một dạng âm binh đang sống Phải không thầy Đúng rồi Chính là sự cao tai này Có thể nói con bé là người đầu tiên Mang dương khí của sư phụ đương thời Lại cùng mang âm khí của âm binh ông ta Trong người Ở đây còn có một chuyện hy hữu Chính là bản thân sư đệ ta Cũng là người mang hai lộn âm dương Trong thần thể đó Vậy là có cả ba nguồn năng lượng Đang tồn tại trong người của Thảo Có đúng vậy ông thầy? Đúng Cũng ngoài số trời đã định, Con bé phước lớn mạng lớn Dương khí trong thân thể đủ mạnh Để chuyển qua âm khí thành dương khí Từ đó vô tình giúp sức mạnh được tăng lên đáng kể <cười> Bây giờ thì ta mới hiểu ra Tại sao dòng tròn âm dương được các con thi triển Bài mạnh mẽ tới như vậy Ngắm lại thật sự thấy rất lạ Lúc đối đầu với sư thúc và âm minh của ông ta bọn tôi 5 lần 7 lượt sử dụng dòng tròn âm dương Cũng không thể phát quy được tác dụng Chỉ khi thầy dùng pháp thuật khúc âm khí của Thảo Trên người âm binh Thì sau đó mới chiếm được cục diện Thầy ơi Lần đụng độ lần trước Con có nhớ thầy đã dùng pháp thuật Để mà đẩy dương khí của Thảo Ở trên người con âm binh đó ra ngoài Thì tụi con mới chiếm được cục diện Vậy nếu mà tính theo sự tranh lệch Thì bên nào sẽ có lợi hơn hả thầy Nếu mà theo lẽ thường Vì khúc dương khí của con bé Trên người âm binh Chỉ là thứ yếu Các con hoàn toàn có thể tiêu diệt được chúng Nhưng mà nếu làm như vậy Tính mạng của con bé sẽ gặp nguy hiểm Chưa kể trong người còn mang thêm âm khí nữa Hai nhập một Mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên đó À, Huy nói thẳng đi nhớ Cũng chính cái lúc mà khai căn đó Sư thuốc trừa truyền âm khí Vừa hút dương khí Rồi yểm ngược lên lại âm binh Coi như là một đối một đó Ừ, đúng vậy rồi đó Chính vì lẽ này mà ta mới thấy sự sắc bén trong tư duy của nó Thật sự nếu mà tâm hướng thiện Gạt bỏ dương dấn vật chất đi Có lẽ trong thiên hạ Xét về mưu về trí Có có thầy Pháp nào địch nổi rồi Ở lần tái ngộ khi đó Âm binh của ta hoàn toàn bị lép dế Trước âm binh của sư đệ Trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, Nó đã tu luyện lên một cảnh giới mới rồi Đi tiết là bản lĩnh không kiên vững, sớm muộn gì cũng gặp nạn thôi. À, ta cũng cảm ơn định mệnh đã đưa đẩy nó sớm đối đầu với các con. Thất bại đó chính là một sự thức tỉnh, cảnh báo kịp thời nhất. Bằng không nếu đối phương là một môn phái tà đạo với năng lực hiện có, nó một mực cao thắng, sớm muộn gì cũng sẽ gục ngã mà thôi. Dạ. Cũng đã gần 2 năm kể từ cái lần rụng rổ đó Tụi con cũng không còn gặp lại Sư Thúc nữa Không biết ông ấy đang ở đâu với còn đi theo con đường hành đạo nữa hay không Em gái của Sư Thúc á Thì chính là chị dâu của một người bạn trong lớp của con Cũng vì nhân duyên được gặp Gia đình bạn ấy có nạn Tụi con mới đến tương trợ Mới dẫn tới cái cớ xử đó đó thầy <cười> Trái đất này tròn lắm Định mệnh luôn sắp đặt Cho con người một chỗ để đi Xoay một vòng. Cũng sẽ có ngại gặp nhau Dù là tâm tình hay là thù địch E là rất khó nói Càng không say chuyển được đường đi Nhưng bất luận như thế nào Tâm tính vẫn khó mà thay đổi Trừ phi bỗng nhiên gặp biến cố không gượng dậy được thì mới mong sự thức tỉnh nơi tâm hồn Dạ, con có điều này Không biết có nên hỏi hay không còn cứ hỏi đi sư độ ta còn sự nào không thể tiết lộ chứ? Dạ. Từ cái lúc mà rời khỏi miếu cho đến bây giờ, thầy có lần nào quay lại? Và mộ của sư tổ bây giờ đang ở đâu vậy thầy? À. Thầy bỗng dừng thở dài, hai tay đang vào nhau, đưa ánh mắt nhìn ra khoảng không vô định. Hình như tôi vừa chạm vào một nỗi niềm của thầy thì phải, thật đáng trách mà. À, thầy ơi, con xin lỗi. Con không có ý nhắc lại chuyện buồn đâu À không Thầy thở dài Là vì chính những chuyện này Khiến cho thầy dây dứt bấy lâu nay Thật sự mỗi khi mà nhớ lại Thầy cảm thấy bản thân Đã không chọn bổn phận với sư phụ Trước lúc làm chung Người đã từng dặn dò rằng Bất kể với lý do gì Cũng không được ai Trong các sư huynh đệ ta Được quay lại miếu Dạ, con có nghe thầy nhắc qua vào đêm qua Tại sao sư tổ lại không cho lên miếu vậy thầy? Chuyện đó thầy không rõ Chỉ biết rằng đó là lệnh Là di nguyện cuối cùng của người huynh đệ chúng ta không dám bất tuần Khi giông hồn thoát xác Ta chỉ kịp thấy có một người Ma không ra ma Quỷ không ra quỷ Đến đợi sẵn để dẫn sư phụ đi Quynh đệ tính ngăn cản, sợ giông hồn của thầy gặp chuyện Nhưng mà thầy nhất mật xua tay, không cho ai hành động cả Sao rồi theo di nguyện của người đó, thân xác được chôn cất ở đằng sau miếu Đắp mộ xong, quynh đệ cũng lập tức xuống núi Bất kể có chuyện gì, cũng không được lên lại đó nữa Năm năm kể từ lần ta hành đảo đầu tiên, ở nhà vợ chồng bá hộ chu du, du khắp thiên hạ. Cho bóng một hôm nỗi nhớ thầy khôn nguôi, ta rắp tâm khấu tạ trong lòng, quyết định quay về ngôi miếu năm xưa. Khi lên lại tới ngọn đồi đó, thì lúc này người ta đã khai quan làm ruộng, làm nương. Ngôi miếu không biết đã bị san bằng từ lúc nào rồi. Thầy bóng dừng ngưng lại, đưa tay lên lau hai giọt nước mắt trên gò má. Bổ Tố Nhất thời cũng xúc động theo. Ngôi miếu đã không còn nữa để dĩ nhiên Mẫu của sư tôn cũng Thật chẳng dám nghĩ đến Ta hỏi người địa phương Tìm lại vị trí chính xác của ngôi miếu Nhưng hoàn toàn bất lực Đất đai khi đó Địa hình đã thay đổi quá nhiều Mẫu của thầy cũng chẳng còn nữa Khi đó chân ta không còn đứng dẫn được Hai mắt nghè đi Bị sập xuống Câu đầu bay lại từ phương. Thần xác của thầy chắc đã bị sa lấp trong đống cát bụi đất đá này rồi. Đến tận bây giờ mỗi khi hồi tưởng, ta vẫn cắn tức trong lòng. Giá như mà năm xưa bán lĩnh hơn một chút, ly lượm hơn một chút, sư huynh đệ gom góp để thầy được an nghỉ bình yên, thì đâu có ra nông nỗi như vậy ai đang xúc động rất mạnh và bọn tôi cũng không ngoại lệ. Nước mắt đã rơi ra lúc nào không hay. Chỉ biết nắm chặt lấy tay thầy, trời cùng người tổn thức. Tôi ước giá như bây giờ có thể đến để khấu đầu bái kiến với tổ sư. Nhưng mãi mãi điều đó không thể thành hiện thực được nữa. Chỉ biết để niềm thương nhớ ấy trong lòng ngày ngày quyến luyến. không khí trầm lặng đến nghẹt thở. Tôi đành chuyển hướng sang chuyện khác để cho thầy không phải dây dứt nữa. À thầy ơi, còn cái sư bá của con á, thầy có gặp lại lần nào không thầy? À, các sư huynh, có người đã yên nghỉ, có người thì thất lạc định diện, có người vẫn đang tìm kế sinh nhai đó. Nghe thầy nói như vậy, bóng dáng bọn tôi nảy sinh ra một ý định, muốn tìm đến diện kiến những vị sư bá đó. Không biết thầy có tường tận địa chỉ của họ hay không? À, thầy ơi nghĩa là thầy vẫn giữ liên lạc với những sư bá khác hay sao vậy thầy à, chỉ còn một sư huynh năm nay cũng gần bát tuần ở cách đây khá xa đó không biết bây giờ cuộc sống như thế nào lâu rồi ta cũng không có gặp thầy còn nhớ chính xác địa chỉ không thầy tôi con muốn đến bái kiến sư bá một lần thực tình cuộc sống rày đây mai đó lúc ta gặp cũng ấn vật vô phương Ngày xưa thì ở xã Hòa Nhân, huyện Hòa Giang, ở ngoài thành phố đó, bây giờ chẳng biết như thế nào. Cái lúc tai ngộ đã cách gần 10 năm rồi, lúc đó ta còn ở chỗ các con đó. Xã Hòa Nhân, huyện Hòa Giang, cách chỗ bọn tôi gần 40 số. điều đó cũng không quan trọng bằng sự rộng lớn của nó, biết chính xác ở đâu mà tìm tới đây. À, xã đó thì con cũng từng nghe qua. Nhưng mà nó rộng lớn lắm. Thầy có nhớ gần cái địa điểm nào hay là đặc điểm gì đặc biệt không thầy? À. Hình như là nằm trong một con hẻm cạnh một cái trường tiểu học Lý Thường Kiệt thì phải. Thầy chỉ nhớ mờ màng, màng như vậy thôi. Sư huynh ta năm 40 tuổi đã có vợ và một đứa con trai. Khi ta đến gặp nó cũng biết lo biết nghĩ rồi. Sư bá tên thường gọi là gì vậy thầy? Người địa phương thường gọi là thầy Vũ. Vậy khi về đó tạm trú cũng mưu sinh bằng hành đạo mà. Dạ, tôi con sẽ bàn tính xem. Nếu mà sắp xếp được á, sẽ về đó tìm gặp sư bán một lần. Nhưng mà con sợ lời nói xuông sẽ không đáng tin. Nhất là với những người thầy pháp, buôn ba, bằng hữu thì ít mà kẻ thù thì nhiều. Con không biết lấy cái gì để làm tin hết. À, nếu mà tai ngộ, các con cứ mang theo thanh đoạn kiếm. Ác cặn sư huynh ta sẽ nhận ra thôi. À, còn không? Đây nè, con cầm lấy Tấm giải có chữ tình này Là năm xưa sư huynh đệ ta trước lúc ly biệt Đã cắt giải trên áo của mình Rồi viết lên đó Trao cho nhau làm hoài niệm Chắc chắn ông ấy sẽ nhớ ra ngày Dạ, con cảm ơn thầy Chắc chắn tụi con sẽ đi một chuyến Về cái địa điểm mà thầy nói Hỏi hàng tin tức chị sư bá <cười> Hi vọng là tái ngộ ừ, Các con thấu đau lắm Nếu các con gặp được, cho thầy chuyển lợi ân tình đến sư huynh. Nếu còn tuổi trần, chắc nhìn thấy các con trưởng thành, khôn lớn, nối dỗi mồm phái như vậy, ông ấy sẽ vui mừng khôn xiết. Thôi được rồi, các con ăn cơm đi, ngủ hết rồi kìa. Sau khi trở về thành phố, có lẽ tôi sẽ bàn với tụi nó xem tình hình như thế nào, về xã Hòa Nhân một chuyến, chắc phải nhờ thằng Tài về vấn đề xe cộ. Bây giờ chưa có bằng lái, chạy xe máy đi xa như vậy cũng rủi ro Hy vọng sẽ gặp lại được sư bá Sư tôn đã không còn Các sư bá khác thì biện biệt tin tức Cho nên tôi càng thêm tâm quyết để đi tìm cội nguồn của mình Hôm nay công nhận đồ ăn ngon thật Nhỏ Diễm với Thảo ngày càng tra dán đầu bếp rồi À, cả nhỏ Yến nữa Trong vậy mà ướp thịt cũng ngon lắm Thầy đã vào trong thiền định Ba nhỏ con gái thì lúi húi dọn dẹp dưới bếp còn lại ba thằng tôi chõng gió ở trước hiên giữa trưa cho nên nắng gắt vô cùng có điều cây cối ôm um tẩm lâu lâu gió nam thổi qua cũng mát trời trời tầm này mà không đi câu cá thì hơi phí rồi Nè tụi bây đi câu cá không bây giờ mà ngủ hết thì phí lắm mai về thành phố là rồi ờ, đang giữa trưa mà đi đâu vậy thầy biết là đó Ê, không sao đâu đi một tí rồi về Mới biết chỗ nào bán lưới câu tại mua cước nữa cha kia chặt cây tre là xong Câu cá rô á Tối đem về cho mấy nhỏ chiên giòn <cười> à, Mày nói nghe cũng có lý đó Huy Lâu rồi tao cũng chưa ăn mấy cái món khoái khẩu đó Cần câu thì ở nhà nội tao đầy Tí ghé lấy là xong à Mày vô nói với mấy nhỏ kiên tiếng đi cho lên đường Em bị đi ta <cười> Đi đi chứ sợ gì Tao mà phải sợ sao à, Ủa gì <cười> Đâu <cười> Mày không sợ Thôi Vô nói với nhỏ đi Hai ba giờ về là vừa rồi Tầm đó thầy dạy nữa là chuẩn luôn Ngậm nghĩ tình cảnh bây giờ buồn cười thật Cứ như ba thằng sợ vợ chung trả với nhau Đi đâu cũng phải bẩm báo lại với đại phu nhân Bằng không lúc quay về sẽ tan xương nát thịt Không chừng mai mốt ở chung nhà Tình trạng này còn đáng báo động hơn nữa Không được Phải tính toán phương án an toàn Bảo hộ tính mạng mới được Dù gì thì Thảo cũng giỏi giỏi hơn tôi cô đá cầu dòng đó mà đưa tay ra đỡ Thì chỉ có gãy tay tăng Tài thì có mười mạng Cũng không dám bật lại nhỏ yến Còn thằng Toàn là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Vừa nghe tiếng thôi Thì đã dội giật mình Xem ra ngũ hành lần này Phải thêm vào một mạng nữa Là mệnh khổ Sau khi dược giải của ba mỹ nhân Bọn tôi tạc qua nhà nội thằng Tài lấy cần câu Thằng Tài đâu quay lại cái ao năm xưa Mà nhỏ căm gặp nạn Liên bị thằng Toàn đá vào hạ bộ Nó chơi dại thì không ai bằng Bây giờ cứ tưởng tượng năm xưa cá ở đó Rẻ thịt người chết bây giờ bắt nó lên để mình ăn Cảm giác tuyệt trời đến buồn nung Cuối cùng thì sau khi đợi cô em của thằng Tài Phản hồi chức năng bình thường trở lại Thì bọn tôi cũng quyết định ra cái ao Mà con ma nữ đã xuất hiện để câu Đêm nay mà nó quay về đội cá Thì cho thằng Toàn chịu trận Chính nó nảy sinh ra cái tối kiến này Đâu chứ bây giờ người ta dựng nhà dựng cửa Sang lắp đâu hết ao hộ Muốn đi câu cũng khó Ngoài hai chỗ đó ra Chỉ còn nước lên trên sấm trên nữa Nhưng lạ nước lạ cái Lỡ mà có chuyện gì với trai làng Thì lại không hay Võ thì võ chứ Mười địch ba Thì chỉ có gọi một một năm mới giải vây được thôi Mới hơn mười hai giờ trưa Mà mấy thằng nhóc ở đây đã rủ nhau ra ngoài đám ruộng đối diện Chạy nhảy rồi Bên đó có cái ao to Nhưng nắng quá Bọn tôi đành nắp ở chỗ bùi tre và con ma nữ ngồi Câu cho mát Đang giật lộn với đám trong bèo Thì bỗng dừng có tiếng là thất thanh của lụ trẻ Cô, cô dưới Tiếng là thất thanh gian lên từ đám trộn ở đằng xa Ba thằng giật mình quăng cần câu Lập tức chạy sang Đám nhóc quảng hút Mặt cắt không còn giọt máu Chạy qua chạy lại quanh cái ao à, Chú, chú ơi, cứu, cứu bạn con dưới Một thằng nhóc đang vẫy vùng ở bên dưới Không chần chờ gì nữa Tôi lập tức nhảy xuống Lúc này chắc đã uống no nước rồi Cho nên không la hét nổi nữa Thằng Toàn kéo nó lên bờ. Tôi đang tính trèo lên trên Thì bỗng dưng phía dưới chân có cái gì đó Cố tình níu lại Lòng băng tay phải bỗng dưng nhối lên một nhịp Đang giữa trưa Chẳng lẽ nào Được rồi, để xem là giống hồn ngạ quỷ nào To gan dám đòi lấy mạng tôi đây à, lên đi mày À, đại chút Sóc nước cho thằng nhỏ đi Tao có chút gì như thế này Nhấc lại, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh toát bao phủ lên bắp chân. Chưa kịp định thần, nó lại kéo mạnh tôi xuống dưới. Nước vừa ngập qua đầu, tôi liền mở mắt ra quan sát. Ao tuy không trong, nhưng nhờ nắng gắt vẫn nhìn được lúc tỏ lúc mờ. Một cái mặt lợn loét hơn phân nửa ăn lẫn giỡn ở phía dưới chân. Nó nở nụ cười man trợ, tay vẫn nắm chặt lấy chân tôi, cố kéo xuống càng sâu càng tốt. Đang ở dưới nước cho nên không thể nào nhìn thở lâu được nữa Tôi lập tức uống người Đưa tay xuống nắm lấy tay nó Bột thoáng giật mình Nó hoàng hoại buông ra Nhìn tôi sợ sợ Kẻ đưa biểu tượng ok lên trước mặt Tôi ngồi lên thở À, mày làm gì dưới đó vậy? <cười> Vui lắm, mày muốn xuống coi không? Tội, chưa nắng tắm gì mày? Lên đi Tăng nhóc lúc này đã tỏ dễ hồi tỉnh Cứ mặt giận hết chính phần sợ hãi đám bạn đi cùng thì láo nháo cả lên. à, trưa nắng sao mỏ nhà mà ra ngoài này vậy? lỡ chúm tới kịp thì sao? chơi cái gì mà ác khùng vậy? À, con, con không phải đâu chú ơi. thằng này nó đang cúi cúi nhặt cái bóng. tự nhiên nhào luôn xuống ao à? à được rồi, cởi phân trận. về nhà hết đi. lần sau không được đi chơi vô cái giờ này nữa nghe chưa? nhất là mấy cái chỗ vắng vẻ. tuyệt đối ở giữa trưa, chặn dạng. nửa đêm á không được la hét chơi đùa. biết chưa? Dạ dạ, tôi con biết rồi, cảm ơn chú Đi đi Đám nhóc tỏ ra sợ sợ Trước gương mặt nghiêm nghị của tôi Thật ra phải như vậy thì tụi nó mới nhớ được Ngày xưa đã từng trải qua cái đầu tuổi này Sự lì lợm, ương bướng là điều dễ hiểu Và khi gặp được sự cố như thế này Mới tôi không ngoan cố nữa Đợi tụi nhóc đi hết rồi Thằng Toàn mới gạt tay tôi, tra hỏi à, trong hộp hay ngà quỳ sao mới biết đang giữa trưa Tao nghĩ mày không có rảnh lắm đi lặng lâu vậy đâu trong hồn Âm khí yếu Trả tâm nhiều Chắc vì vậy mà tìm người thế mạng đó Tao mới dùng biểu tượng âm dương á Thì đã rồi sợ hại bỏ đi rồi Nam hay nữ Không phải con ma nữ đâu Tại trong hồn khác Hình như mới chết hay sao đó Âm khí yếu lắm Nhưng mà nếu mới chết cách đây không lâu Thì làm sao tụi nhóc chám bán mạng là chỗ này chạy nhảy chứ À, nếu mà chưa thành ngạ quỷ á, Thì cũng đáng ngại Nhưng mà không giáo quấn hay diệt trừ Sau này sớm muộn gì cũng hại người ta đó thà Lần đầu tôi thấy mày nói có lý nghe tài Thôi được rồi Nó không có chạy đâu đâu Tối nay quay lại coi sao Mai mà bọn tôi có mặt ở đây Chứ nếu không thì thằng nhóc phải trách mình đoạn mệnh rồi Cha mẹ đâu mà để cho đi chơi Cho giờ này không biết Tự dưng bây giờ hết nhả hứng muốn câu Người thì ướt nhẹp như chuột lột Tôi mặc kệ cho hai thằng kia câu một mình làm lỗi quay về để thay đồ. để như thế này lỡ em gái nào đi ngang qua, nhìn thấy những phần da thịt trên nguyên này thì câu như bỏ đợi trai. Dù đã lường trước đường về, nhưng vừa lao tới nhà, nhìn thấy bộ dạng như ma chơi của tôi, mà ba nhỏ kia không nhận được cười. Như thường lệ, nhỏ Yến vẫn là cái đứa to miệng nhất. <cười> mày câu được nàng tiên cá hay sao? mà Mày nhảy xuống ao luôn để bắt vậy. Nghe xong, nhỏ Thảo có vẻ như đang cố kiềm chế lắm. Mới không bật cười thành tiếng, kẻ che miệng bấm miếng cho mày nói, <cười> trời ơi, giờ này mà huy tắm ao hả? Tớ mọi người đi câu chứ, đâu có, huy gặp sự cố ngoại muốn thôi, đợi chút tắm xong á, huy kể cho, mày ơi, toàn đâu rồi? Ở, nó đang câu chỗ gần cái định đó diễm, nó không có tắm với người đâu, yên tâm, <cười> à, thôi vào trong tắm nửa thay đồ đi, không có cái nhục nào bằng cái nhục nào. Bây giờ mới hiểu tại sao mấy nhỏ lại phá lên cười rồi Ngàn qua tấm gương sôi Tôi mới thấy trên đầu mình là một đám bèo li ti Chi chít ở trên đầu Ở lỗ tai còn mắc một con cát chết nữa Thôi thì Không dám miêu tả cục diện tiếp theo Thôi ơi Lúc nãy chuyện gì xảy ra phải không Thảo vẫn luôn tình ý như thường lệ Không có gì có thể qua mặt nhỏ được Tôi thuật lại toàn bộ sự việc cho cả ba nghe Lại trong hồn Lại chết nước Âm khí không thể yếu như vậy được Huy có nhớ vụ của thầy không? Ừ thì nhớ chứ Huy cũng hơi lượng lượng chỗ đó thôi Mà nếu như mới chết cách đây không lâu á Thì tụi nhóc không dám bén mạng tới chỗ đó đâu Ê, lạ là... Hả? Sao vậy? Nó kéo chân mày xuống phải không? Ừ Mạnh không? Mạnh, rất mạnh Cái lúc mày chạy tới cứu thằng nhóc á Nó còn ngồi lên hay là chìm xuống dưới rồi? Ờ Thằng nhỏ vẫn thôi thớp, ngồi lên bẫy vùng á nha con đã, Yến nói thả mới nhớ nha Huy có thấy lạ lạ điểm đó không? Nó đủ sức kéo Huy xuống Thì làm sao với cậu bé đó nó lại thoát được Đã có giả tâm á, thì trong tức tắc đã đạt mất mạng rồi chứ Điều nhỏ Yến nói, không phải là không có lý Nhưng cũng có thể nhỏ đang quan trọng quá vấn đề lên Nếu nghĩ đơn giản, thì hoàn toàn hiểu được điều này mà Ờ, mày nói cũng có lý đấy. Nhưng mà cứ nghĩ đơn giản chút đi Thì cái lúc nghe thấy tiếng kêu cứu á Tụi tao đã lập tức chạy qua rồi Phản ứng tự nhiên của con người trong lúc nguy cấp Chắc chắn là có sự vẫy vùng Cố gắng tìm mọi cách để chống trả Để mà tìm sự sống Như trường hợp này là thằng nhỏ ngôi lên để thở đó thôi Ừ Thì tao thấy lạ cho nên mới nghĩ vậy thôi Nhưng mà dù tốt hay xấu á Cũng không thể để cho nó lộng hành vậy được Trời có người sẽ bị hại thôi à Ừ Tao với Toàn tại á tang tính đêm nay quay lại để truy tìm ở đây lúc nãy đi cũng mang theo cái gì ngoài cần câu đâu mà hai thằng kia nãy giờ vẫn chưa về nữa chắc trúng đậm rồi đó công nhắc thì thôi chứ tự nhiên nghe xong trong lòng tôi đang có một mớ nghi vấn lộn tuôn phèo lên không phải là không có khả năng nhỏ yến nói đúng nó mà đã dã tâm muốn đoạt hồn thế mạng thì tang nhóc làm gì có cơ hội bảy phụng nhưng nếu là ẩn ý sâu xa hay là bài trò đen tối Thì mục đích của nó là cái gì? ở đây không quen không biết cũng chưa bao giờ chạm mặt hay thù hận trước đó. theo như giả thiết của nhỏ yến, dông hồn đã dùng thằng nhóc để dẫn dụ bọn tôi đến hay sao? nếu là tư thù riêng, thiếu gì cách để mai phục? nhưng nếu đã quen biết nhau, thì làm gì có chuyện nó không hiểu rõ chị bọn tôi? chủ quan kinh địch đến mức kéo tôi xuống, cho bị biểu tượng âm dương làm cho sợ hãi hay sao? đáng lẽ nó phải lượng trước được điều đó chứ? Ai, suy nghĩ phức tạp quá. Chỉ làm cho mọi chuyện rối ren Kết luận là Tình cờ cho khỏe Tối nay thật hư sẽ rõ Mai về thành phố rồi Có muốn tỏ cũng chẳng nặng đừng Bắt đầu